các bạn đang nghe tại đọc audio.net nửa đêm nửa hôm mày nói cái gì làm gì có ai tôi sau cú đập mặt vào ghế đằng trước bấy giờ mới nhăn nhó nhìn ra bên ngoài cửa sổ đang lúc định nói rằng ở bên ngoài kia toàn là bộ đội hành quân thì lại chẳng hề có ai hết trước mắt tôi chỉ là sườn núi đoàn người kia đã biến mất không còn dấu vết tôi kinh ngạc nhổm hẳn dậy tôi ngó đầu ra khỏi cửa xe. Đoàn lính đi đâu? Bốn bề xung quanh lặng yên, không gian hoang vu tối đen như mực. Tôi bất giác tê cứng cả người. Tôi rôn lại bảy như mất hồn. Bác tài xế và mọi người đều đang tròn mắt nhìn. Bố mẹ và các bác tôi hỏi chuyện này là sao? Tôi chỉ chỉ tay. Thấy... Ờ, ơ bên, bên bên kia rõ ràng là là. Rõ ràng là cái gì? Bố tôi hỏi. Là có cả một đơn vị bộ đội đấy. Ngay mấy giây trước thôi, các các anh còn rồng rắn hành quân bên kia cửa sổ kìa bố. Cả xe lập tức im lặng. Chỉ còn lại tiếng côn trùng giả xích làm cho không gian lúc đó. Dường như là đặc quánh lại Người ta tái mặt nhìn nhau. Ông tài xế sau vài giây hoang mang, nghĩ ngợi gì đó. Ông bảo bác Tâm đưa cho một thẻ hương, Ờ, thằng bé nó nhìn thấy ma rồi Đợi tí Chắc là mình đi đường xa đến đây Họ gặp họ trèo mình đấy Nói đoạn Ông mở cửa nhảy phát xuống bên dưới lòng đường Bật lửa châm hương Cháy lên Chạy lại bên sườn đồi Cắm nguyên cả bó nhang xuống Bác Tài vừa đứng thắp nhang Vừa bái lại Làm dầm khấn vái Rồi sau đó Trèo lên xe, nổ máy, rổ ga đi thẳng Chiếc xe lặng lẽ đi tiếp trong đêm Tiếp tục vào cuộc hành trình dài đằng đẵng ấy Giữa màn đêm mệt mùng. Nơi đây đến địa phận tỉnh Quảng Bình Cũng chính là nơi năm xưa Máy bay Mỹ oanh tạc ác liệt Mọi người bảo tôi kể cho nghe những việc tôi vừa thấy Thế nhưng đến bây giờ tôi chỉ biết im lặng Khẽ run lên mặt mũi của tôi lúc này tái nhợt chiếc xe ô tô của đoàn chúng tôi cứ thế đi xuyên qua rồi như bị nhút chửng vào trong rừng núi bạt ngàn mênh mông tiếng gió bên ngoài cửa sổ cứ ù ù vang lên bên tai của tôi lúc này là hàng loạt những câu hỏi đang nảy ra giọng nói của bố mẹ và các bác thi thoảng nghe ra tôi lơ mơ hồ lẫn trong đó như có những câu hát vọng về như là tiếng cười của những người thanh niên trẻ như là tiếng gọi ý ới của đồng chí gọi nhau mấy giờ sau kể từ lúc tôi gặp đơn vị bộ đội hành quân bí ẩn thì chiếc xe ô tô của gia đình tôi cũng đã lăn bánh vào đất quảng trị suốt cả quãng đường mọi người đều đã thức dậy Không ai còn có thể, có thể ngủ tiếp được Chiếc xe đi thêm một quãng dài nữa Bác tài xế cho xe chậm chậm lại Rồi dừng hẳn Trước một cây cầu treo Thuộc địa phận xã Vĩnh Tường Huyện Giao Linh, tỉnh Quảng Trị Bác tài vơn vai ngáp dài một tiếng mệt mỏi Sau khi lái xe một mạch Đến mười mấy tiếng đồng hồ à, Đến nơi rồi Tại nhà nghe bác Tài nói như vậy, ai nấy đều ngoảnh đầu nhìn sang. Bác Tâm là người đầu tiên mở cửa xe bước xuống. Đấy, cơ mà nói chuyện, thế là đến rồi. Đây là lần thứ ba dừng lại ở trước cái cầu này đấy. Hơn ba giờ sáng, thấp thoáng xa xa bên kia cầu là một khu đồi thoai thoải lên men. Bác Tâm bảo cây cầu treo này là cầu di tích, xe ô tô không qua đây được. Rồi chảy xuống dưới. Ở bên kia cầu là đền thờ vọng đấy. Nghĩa Trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là ở ngay đằng sau. Có nhìn thấy những cái giải trắng trắng như là giải lụa kia không? Mộ đấy. Toàn là mộ đấy. Lát nữa trời sáng, đi tiếp qua cầu bến tắt mới. Rồi đi thêm một đoạn mới vào Nghĩa Trang được. Tôi nhìn theo hướng của bác chị. Khẽ hít sâu một hơi tôi nghe thấy những tiếng nước chảy rì rào ngó đầu nhìn khắp xung quanh tôi quay sang hỏi bố bố ơi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.